407, thời khinh khinh thanh âm lục tục vang lên tàng thi vi rút càng thêm sinh động sử dụng các phương diện tài liệu cũng đều càng thêm chân quý cho nên cho các ngươi trị liệu cũng không phải bạch trị liệu hơn nữa hiện tại tàng thi vi rút ước chế t chỉ điểm hai bản như thế nào tiến hóa hoàn chỉnh còn cần lần lượt thí nghiệm các ngươi nếu nguyện ý lưu lại có thể dùng lần lượt thí nghiệm làm thù lao thời khinh khinh dừng một chút tiếp tục chung hoặc nói nếu các ngươi triệt để khôi phục đã lớn chúng ta sẽ cho các ngươi an bày hợp lý thân phận giai đoạn trước phụ trách của các ngươi a n ở thẳng đến các ngươi bình an có được sinh hoạt của bản thân nơi phát ra thời khinh khinh nói xong bắt đầu thật tỉnh thực lòng cấp chúng nó quy hoạch về sau nhân sinh tuy có chút linh trí không đủ biến dị tang thi nhóm nghe không hiểu lắm nhưng không ngại ngại chúng nó quan sát bên cạnh mạnh hơn chúng gặp chúng nó đều nghe như vậy nghiêm cẩn liền cảm thấy này đó nội dung rất trọng yếu nên lắng thai nghe giảng không biết biến dị tang thi nhóm đều thuộc loại quan vọng trạng thái gặp không tang thi nói chuyện chúng nó cũng bảo trì trầm mặc làm ra nghiêm cẩn nghe giảng bộ dáng sau đó nghe h i ể u được liền nhịn không được đi theo thời khinh khinh theo như lời suy nghĩ càng muốn lại càng tầm động ta đồng ý rốt cục có tang thi hô lên này ba chữ khác tang thi đều ý động đứng lên nhưng không có lập tức đồng ý vẫn là vị này đồng chí tư tưởng đi tới thời khinh khinh giơ ngón tay cái lên khen cũng không xưng hô vì tang thi mà là xưng hô vì đồng chí vị tia tang thi đồng chí lập tức cảm giác được chính mình nhận đến tôn trọng nước mắt ào ào nói không ta hẳn là cảm tạ quốc gia nguyện ý cho ta cơ hội này thời khinh khinh gật đầu ừ ừ mau chóng h ả o đứng lên nói không chừng còn có thể tìm được ngươi thân nhân đâu nàng nghĩ nghĩ nói cũng không sợ các ngươi biết hiện tại zf đã bắt đầu trùng kiến đã ở chiêu nạp cả nước các nơi nhân dân đi lại nhận biên chế có biên chế sau có thể nói toàn dân đều l à binh đại gia cương vị còn có cuộc sống cùng với sinh mệnh đều có bảo đảm thời khinh khinh nói lên nàng biết hiểu nay đế đô lý tân chính sách còn có tích phân đổi bảng cùng với tích phân đổi bảng thượng mới nhất xuất hiện hai loại này nọ một cái là vô khác biệt hấp thu tinh hoạch một cái là không gian p h ù p h ù tú có người trước có thể tùy thời tùy chỗ thăng cấp có người sau thu thập đến gì đó không bao giờ nữa sợ không địa phương thả thời khinh khinh trong lời nói nhường biến dị tang thi nhóm càng thêm ý động đứng lên quả nhiên a vẫn là làm nhân hảo tang thi cái gì tối không có người quyền nhìn lại đi qua lại nhìn hiện tại triển vọng tương lai thời khinh khinh đem này thập nhị châm n ô n phát huy vô cùng nhòn nhuyễn biến dị tang thi nhóm bị nàng nói đó là cảm xúc mênh mông thời khinh khinh thở dài kỳ thật nói đến cùng các ngươi cũng là nhân chính là được một loại bệnh loại này bệnh nhân loại còn không có biện pháp phá được hiện tại có phá được khả năng vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha cho lại nói tiếp nhân loại vẫn là rất đồng bào yêu bằng không chúng ta vì sao muốn cố sức không lấy lòng ánh mắt v ì rút ức chế tễ còn không phải tưởng chữa khỏi các ngươi các ngươi nhìn xem nay phòng nghiên cứu lý nhân làm như vậy vĩ đại sự tình kết quả bị các ngươi như vậy đối đ ạ i thời khinh khinh nói xong thở dài thanh biến dị tang thi nhóm bên trong đã có tang thi cảm thấy chính mình đặc biệt không phải nhân thế nhưng lấy oán trả ơn vô ngực liên tục hối hận á thời khinh khinh lại nói nếu nhân loại không có đồng bào yêu vậy trực tiếp coi các ngươi là thành thăng cấp muốn kinh nghiệm tốt lắm dù sao của các ngươi tinh hoạch vẫn là rất giá trị không phải sao biến dị t ă n g thi nhóm rụt l ư ỡ i cổ có chút hơi sợ nga không là nhiều một chút hơi sợ Học bi lở lì đói ổ.